Áp lực từ phía không trần thiền sư chẳng những không giảm đi mà còn tăng thêm. Bộc Dương Duy hiểu rằng sự kháng cự của mình không còn duy trì được lâu nữa. Vừa cố sức vận khí đan điền biến thành lục di khí công đối địch, chàng vừa nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là thời điểm diệt vong của lãnh vân bàng? Đại Kiều còn chưa báo hết, nếu chết vào lúc này thì còn mặt mũi nào đến gặp sư phụ? Nhớ đến sư phụ. Trang Trần nghĩ đến bộ mặt đáng sợ của độc thủ mà Quân, những năm tháng khắc khổ giam mình trong thạch động luyện công. Đột nhiên, một ý nghĩ bộc lên trong đầu. Mình chỉ có thể hộ thân một cách bị động thế này thôi sao? Trang Trần nhớ đến một câu trong Điều Long Bảo Lục: "Đang linh đài khí, lục hợp hoàn nhất, đang không bổ kích, trăm địch thủ như điện thiểm." Bộc Dương Duy xuyết chút nữa dèo lên. Không sai. Phải lấy công để thủ thắng. Lúc này chàng đã luyện lục dì khí công đến độ tùy tâm ứng thủ, ý nghĩ và hành động tương thông. Tay trái vẫn không ngừng phát khí công ngăn đạt mà khí công của đối phương đẩy sang. Tay phải xòe ra 5 ngón, nhằm vào vai trái của không trần thiền sư. Miệng quát lớn. Lão thiền sư, cẩn thận! Lập tức năm ngọn chỉ phong xuyên qua màn khói, bắn đi như nằm mũi tên Không chần lúc ấy có bị lục gì khí công áp vào ngực Làm cho khí huyết nghịch sung Tuy nhiên tình cảnh đỡ hơn Bọc Dương Duy mấy phần Thấy áp lực dần dần giảm đi Tin rằng mình sắp thắng Chính lúc mà lão định dốc toàn lực tấn công Bọc Dương Duy Đang dùng thiên cân truy Thì nghe đối phương quát vàng liền cảnh giác chuẩn bị đối phó Nhưng chỉ phong bắn sang quá nhanh Lão không kịp tránh Chỉ đưa tay trái phất ra một trường đối địch Một tiếng nổ vàng như sấm động, sau đó hai tiếng riền đau đớn phát ra cùng một lúc. Bộc dương duy thu thiên cân trị lào đảo bước lại ba bước, miệng phun ra một bãi máu tươi. Không trần thiền sư cũng lùi lại ba bước, mặt tái mép, vai trái bị chỉ lực điểm trúng một lỗ, máu tuôn ra, hoa vào trong tấm cả xà màu đỏ. Mấy tiếng la thoảng thốt cùng vang lên, băng trụ, sư thúc. Đồng thời bốn nhân ảnh đầu phi ra trường đấu. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên lướt tới đỡ lấy Bộc Dương Duy, dùn giọng nói: "Bang chủ, nội thương có trầm trọng lắm không? Mau về chỗ nghỉ ngơi đi." Bộc Dương Duy lắc đầu đáp: "Không sao, Bôn Toa chưa bị nội thương đâu. Ờ, hai vị về đi, còn một trường đấu nữa cơ." Du Đại Nguyên kinh hãi nói: "Bang chủ, Trần nghe không Trần Thiền Sư cười hô hô nói <cười> Bộc dương thí chủ nói rất là phải Thí chủ chưa bị nội thương đâu Lão nạp cũng chỉ mới trúng thương vào giả thịt uh, Coi như là hòa đi Các vị về đi Chúng ta vận công điều tức tại chỗ một lúc Cho hồi phục Rồi tiếp tục đấu một trường nữa Thất sát kiếm Ngô Nam Vân Và lực bạt cửu nhạc du đại nguyên Rất lo cho tình trạng của bàng chủ Trần trừ không chịu đi Bộc Dương Duy nghiêm giọng nói Hai vị không nghe lão thiền sư nói gì sao Về chỗ đi Không trần thiền sư nhíu mày Nhìn hai người đứng bên mình Là Bách Nhẫn và Bách Thiện Vẳng giọng nói Hai người còn đứng đây làm gì nữa Vị phương Trưởng và giám thị Tàng Kinh Các đành quay lại chỗ ngồi Không trần thiền sư lại nói Bộc Dương thí chủ Chúng ta ngồi xuống vận công Cho mau lại sức Một khắc sẽ đứng lên, đấu một chiều cuối cùng. Bộc Dương Duy không nói gì, chờ đối phương ngồi xuống, rồi mình cũng bàn tòa tại chỗ hành công. Một khắc sau, hai đối thủ cùng mở mắt đứng lên. Bộc Dương Duy hỏi ngay, Lão Thiền Sư, xin cho biết trường đấu tiếp theo thì tiến hành theo phương thức nào? Không Trần cười đáp, Lão Nạp đã nói, chúng ta dùng kiếm thuật, Lão nạp thi triển một chiều trong kim cương phục mà tam thiên thức. Còn thí chủ sẽ biểu diễn tu la thất tuyệt kiếm. Bộc Dương Duy hỏi lại. Biểu diễn ư? Không trần gật đầu. Uh, không sai. Thế chẳng nhẽ thí chủ muốn trực diện đối chiều ư? Bộc Dương Duy lắc đầu cười nói. Đương nhiên là không rồi. Tài hạ rất tán thành mỹ ý của lão thiền sư. Không trần vẫy bốn vị hoàng y tăng ở gần đó tới gần nói. Các người hãy treo bốn chiếc đũa lên xà nhà, ở bốn nơi khác nhau, cách chừng bà bốn trượng. Sau đó mỗi người còi giữ chiếc đũa của mình, đừng để mất mát. Chúng tăng trong sành cùng với đại lực tôn già, Ngô Nam Vân và Du Đại Nguyên không biết vị cao tăng kia có ý định như thế nào. Bốn vị vô quả, vô đặng, vô hậu và vô duyên đại sư đứng tách ra bốn góc, buộc chiếc đũa tre vào đầu một sợi dây rồi tung lên. Bốn sợi đầu quấn vào xà nhà để thóng đầu đũa xuống cách khúc xà chừng hai ba thước. Không trần thiền sư phổ biến thể thức. Trường đấu này rất là đơn giản. Chỉ cần thi truyền khinh công và chém bốn chiếc đũa thành nhiều mảnh, nhưng chỉ được phép thực hiện một lần. Điều kiện thứ nhất là trước khi đắp xuống đất, phải chém đủ bốn chiếc đũa. Ai chém được nhiều nhất, coi như thắng cuộc. Quân hùng nghe điều kiện như vậy, ai ai cũng rung động. Bốn chiếc đũa treo cách nền sành khoảng bà trượng, không phải treo thành đường thẳng, mà tạo thành hình vuông, cách nhau hơn bà trượng. Chỉ một lần nhảy lên, làm sao có thể lướt mình ngoặt sang bốn hướng khác nhau để thi triển kiếm pháp. Làm được như vậy, thì chỉ cần chém một kiếm đã là khó rồi, chứ đừng nói gì bốn kiếm. Trong giang hồ có những cao thủ có thể dùng thân pháp thượng thừa, từ trên không thi triển công phu tiếp khí di thần, đổi hướng bốn lần. Nhưng mỗi lần như thế, bắt buộc phải hạ thấp độ cao. Vừa rồi Ngọc Diện tu Là cũng có biểu diễn thân pháp ưng hồi cửu truyền, nhưng Trung Quy vẫn cần có tác lực của sợi chỉ, mặc dù không đáng kể. Khi người ta đã luyện tới trình độ tối cao, thì một chút tác lực cũng rất có tác dụng. Nhờ thế mà người ta tăng độ cao được vài thước, chẳng phải không có cơ sở. Có một điểm chung suy nghĩ, là vì sao không Trần Thiên Sư đã tận mắt chứng kiến bộc dương duy, thi triển ưng hồi cửu truyền. Có thể nói là thân pháp tuyệt đỉnh võ lầm, mà bây giờ vẫn có phương sách này để mà thách đấu. Như thế đủ biết, vị tôn sư thiếu lầm này, Kinh công đã đạt tới mức uyên thầm, tự tin rằng mình còn cao hơn Bộc Dương Dùi nữa. Không chần, Thiền sư cười hỏi: Bộc Dương thí chủ không có gì bổ sung hoặc là phản đối chứ? Bộc Dương Dùi lắc đầu: Không, ta hoàn toàn đồng ý. Ồ, vậy thì tốt. Lão nạp thử múa diều qua mắt thợ xem, mong thí chủ đừng cười. Tại hạ không dám. Không Trần Thiền sư rút ra một thanh đoàn kiếm nước thép xanh biếc, chuôi nạm màu vàng khảm ngọc, với đường chạm khắc rất tinh vi, mới nhìn qua cũng biết là bảo kiếm chém sắt như bùn. Vị thiền sư tay trái cầm kiếm, tay phải đưa lên ngực hành lễ nói: "Lão nạp lỗi phép rút chiều trước đây." Bộc Dương Duy vội ôm quyền hoàn lễ đáp: "Xin lão thiền sư biểu diễn." Tài hạ nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng chiều kiếm tuyệt đỉnh võ lầm. Không trần thiền sư không nói gì, chợt tung mình nhằm chiếc đũa đầu tiên, trường kiếm múa lên loang loáng, không kịp nhìn thấy. Vô quả đại sư phụ trách chiếc đũa này, liền phất mạnh tay áo, thu lấy tất cả những khúc đũa bị chém rời ra, không để rơi một khúc nào. Không trần thiền sư lướt tới chiếc đũa thứ hai, kiếm lại lóe lên, mấy chục lần không sao đếm được, Vô đặng đại sư cũng dùng thủ pháp giống như là vô quả, thu lấy những mẫu đũa bị chém đứt. Không trần thiền sư chợt quá to một tiếng, hấp vào một hơi chân khí, quay ngoát sang tà, rước lên cao vài thước, lướt sang trước đũa thứ ba. Tất cả mọi người trong sảnh đều ngước mặt nhìn. Đó chính là thân pháp thượng thừa, tiếp khí dì thần. Nhưng quân hùng chưa bao giờ thấy ai thực hiện đến độ thông chuyển như vậy. Bảo Kiếm lại phát ra muôn ánh chớp Lần này không Trần Thiền Sư Không cần hấp khí Lướt sang trước đũa cuối cùng Do vô duyên đại sư phụ trách Bách Khuyết đại sư hướng sang Bách Nhẫn nói Phương trượng Sư Huỳnh Trường đấu vừa rồi Cứ tạm coi như là bình thủ đi Nhưng lần này lão nạp tin rằng Cho dù tiểu tử Bộc dương duy Có bản lĩnh thần công quảng thế Cũng không sao so sánh được Với sự thúc đầu Sư Huỳnh có cho là như vậy không Bách nhẫn đại sư chỉ gật đầu mà không nói gì Còn đại lực tôn giả nhìn sang thất giác kiếm Ngô Nam Vân hỏi Ngô Đại Hiệp có thể kể cho Lão Phu nghe Lần trước Bộc Dương bang chủ biểu diễn cho băng hải câu tàu Chiến Huyền Tâm Lần ấy bang chủ phát ra mấy kiếm không Ngô Nam Vân quát 27 Lại hỏi Cách Lão tiền bối Có đếm được vừa rồi không Trần Lão Tiền Sư đã phát ra mấy kiếm không? Đại lực tôn giả đáp. Lần đầu ta đầy đếm được 26 chiếc, lần sau thì không rõ. Lực bạc cửu nhạc Du Đại Nguyên cười nói. Nếu vậy thì bang chủ chúng ta thắng chắc rồi. Lúc đó không Trần thiền Sư đã biểu diễn xong, đáp xuống đến trước mặt Bộc Dương Duy cười nói trò chơi tầm thường, xin thí chủ đừng cười. bộc Dương Duy lắc đầu đáp. Không dám, cả khinh công và kiếm thuật của lão thiền sư đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Không biết tại hạ có làm được nửa như vậy không? Vừa lúc ấy, một vị tăng nhân đưa đến một cây khay phủ lụa trắng. Không trần thiền sư nhìn vô độ vẫy tay, vị trường dám như lại điện bước tới, rũ từ tay áo xuống khay, những khúc đúa bị chém đứt đầu tam tắp. Dài chừng một phần, không có khúc dài khúc ngắn. Kiếm pháp đạt đến trình độ đó, quả là bất khả tư nghị. Không trần thiền sư nói, Bộc Dương thí chủ, hãy cho một vị ra đây, cùng làm công chứng nhân kiểm chứng. Bộc Dương Duy lắc đầu nói, Lão thiền sư, tại hạ tin vào sự trung thực của các vị đại sư ở đây, việc đó xin miễn đi. Không trần kiên quyết nói Làm thế đâu có được Nhất định phải có người kiểm chứng mới công bằng Đại lực tôn giả chật đứng lên cười hồ hồ nói à, Đại hòa thượng đã quyền quyết như vậy Lão Phu đành đứng ra công chứng vậy Nói xong bước ra đấu trường Sau khi đếm xong khúc đũa bị chém đứt Đại lực tôn giả tuyên bố trước đũa đầu tiên do vô quả đại sư thu lấy bị chém thành 26 đoạn đầu nhau. Lập tức tiếng hoan hồ nổi lên như sấm. Chỉ trong nháy mắt mà phát ra tới 26 nhát kiếm. Có lẽ trong giang hồ xưa nay chưa ai có thể làm được điều đó. Đến lượt người thứ hai đến kiểm chứng. Sau khi đếm xong, đại lực tôn giả lại cao giọng nói. Trước đũa thứ hai do vô đặng đại sư phụ trách, thu được 25 đoạn. Tiếp theo Vô Hậu cũng thu được 25 khúc và Vô Duyên thu được 24 khúc, tổng cộng là 100 khúc chẳng. bộc Dương Duy cười hỏi, Lão Thiền Sư thấy thế nào? Liệu các vị đại sư có bỏ quyền khúc nào trong tay áo không? Không Trần lắc đầu, kiểm chứng như vậy là chính xác rồi. Như vậy là cô biểu diễn đầu tiên của Không Trần Thiền Sư đã hoàn toàn mỹ mãn. Chúng tăng ai nấy đầu tỏ vẻ hoàn hỉ, tin chắc rằng thắng lợi của vị cao tăng của bồn môn. Bốn vị giám vị vô quả, vô đặng, vô hậu và vô duyên trở về vị trí của mình, lại treo bốn chiếc đũa khác lên xà nhà. Chúng nhân sau một lúc bất căng thẳng, bây giờ lại ngưng thần chú mục, tiếp tục theo dõi cuộc đấu. bộc dương duy rút tu la kiếm ra, hai tay ôm thanh bảo kiếm để trước ngực, chúc mũi xuống đất, nhìn không trần thiền sư nói. Tài Hà xin tập theo lão thiền sư. Chỉ cần học được một phần nhỏ thần thuật của lão thiền sư là mãn nguyện lắm rồi. Hai người nói với nhau vài câu kiếm sĩ. Sau đó Bộc Dương Duy bắt đầu biểu diễn. Chàng nhún mình, thân thể nhẹ như cánh én, lướt tới chiếc đũa đầu tiên, vùng kiếm lên. Không trần thiền sư nhìn đối phương không chớp, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng. Bộc Dương Duy lại phát sang chiếc đũa thứ hai. Sau phát kiếm, chàng không cần hấp chân khí chuyển hướng lướt sang trước đố thứ ba. Động tác hết sức nhẹ nhàng, chàng khác gì một cánh chìm, hầu như không tốn một chút sức lực nào. Bách thiện mặt biến sắc, hướng sang phương trượng nói. Ở Sư Huỳnh, liệu Ngọc Diện Tù La có khả năng? Lão không dám nói hết câu. Bách nhẫn đại sư khẽ thở dài, mặt trầm hẳn xuống. Khi ánh kiếm chém vào chiếc đố thứ tư vừa thu liễm, thì sắc mặt của không trần thiền sư tái hẳn đi. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhìn lực bạc cửu nhạc dù Đại Nguyên nói, Ở Đại hộ Pháp, bốn tọa tin chắc rằng trường đấu này bang chủ thắng rồi. dù Đại Nguyên nhíu mày hỏi, Sao hình đường chủ có thể khẳng định sớm như vậy? Ngô Nam Vân cười nói, <cười> Thì chỉ cần nhìn mặt của không trần lão hòa thượng thì biết. Bấy giờ lực bạt cửu nhạc du đại nguyên mới để ý đến sắc mặt tái nhật của không trần thiền sư, mừng dỡ nói. Không sai, bang chủ thắng rồi. Bộc Dương Duy hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, còn lướt sang bốn khúc đũa còn mắc trên sợi dây đồng vung kiếm chém cho tất cả rơi xuống, sau đó mới đáp xuống giữa vòng đấu. Như thế là vừa đủ 9 lần đổi hướng, thi triển vừa xong ưng hồi cửu truyền. Không ai tin rằng con người trần tục lại có khả năng huyền diệu như là chìm bay được vậy. Mấy chục người trong diễn võ đường không ai dám vỗ tay, nhưng trong thần sắc và ánh mắt đều lộ ra sự tâm phục khẩu phục. Không trần thiền sư chỉ thở dài, trên mặt không hiện ra một chút cày cú nào. Nhìn vì phụ trách chiêu đúa thứ tư là vô duyên đại sư hỏi, Người đếm xem, có đúng là 25 khúc không? Vô duyên vội đến rũ số khúc đũa đã rớt vào trong khay, đếm kỹ hai lần mới chấp tay cùng kinh nói. Khai bầm sư thúc tổ, đúng là 25 khúc đều nhau. Không trận thiền sư gật đầu nói, Ở những người khác không cần kiểm chứng nữa, lùi hết ra đi. Chúng ta nghe nói đều chấn động. Chẳng lẽ lão thiền sư lại chứng nhận mình bại? Xem tình cảnh thì quả không sai. Về thân Pháp thì Ngọc Diện Tu La hơn hẳn. Còn về kiếm Pháp thì không ai hơn ai. Có lẽ cả hai người đều đã thi triển tuyệt kiếm chém đúng một nhát như nhau. Bây giờ mọi người còn cảm thấy căng thẳng hơn, dốc hết tâm trí vào trường đấu. Bộc Dương Duy trà kiếm vào bào, ôm quyền nói. Tại hạ thân pháp và kiếm pháp còn kém lão thiền sư rất nhiều, xin chớ cười. Không trần thiền sư chấp tay hợp thập, nghiêm giọng nói. Bộc dương thí chủ, cuộc đấu tới đời kết thúc. Thí chủ thần công cái thế, công phu chỉ tàng kiếm thuật trong lục di khí công. Thân pháp ưng hồi cửu truyền, và tuyệt triều vĩnh biệt tù là, đều là võ học trí thượng, không có võ công nào sánh được. Lão nạp càm bái hạ phòng Bộc Dương Vi vội nói Lão thiền sư quá lời rồi Trong cả hai trường đấu Tại hạ nhận thấy đều bình phân thù sắc Trường thứ nhất Thậm chí tại hạ còn suýt lạc bại Nhờ lão thiền sư hạ thủ lưu tình Còn trường thứ hai Nếu tại hạ không nhầm Thì cũng phát kiếm một trăm lần Như vậy số lượng như nhau Còn tại hạ chém nốt Bốn sợi dây cuối cùng Nếu lão thiền sư xuất thủ thì cũng buộc phải giải quyết hậu quả bằng cách đó. Tại hạ có thắng nửa chiều nửa thức nào đâu. Chúng nhân nghe ra có vẻ có lý. Chỉ riêng đại lực tôn giả, thất sát kiếm ngôn Nam Vân, lực bạt cửu nhạc du đại nguyên là cảm thấy bất bình. Nhưng vì chính miệng Bộc Dương Duy nói ra, nên họ không dám phản kháng. Còn một người nữa có cùng ý tưởng với họ là phương trưởng thiếu lâm Bách Nhẫn Đại Sư, lão biết rằng võ công ngọc diện tu la không những hơn mình mà còn hơn cả sư thúc, bởi vì lúc đầu chàng không dùng xích thủ kim Trượng mà thi triển tu la thất tuyệt, thì chỉ một chiều vĩnh biệt tu la là, là đủ sức đánh bại mình. Không trần thiền sư vừa rồi thi triển chiều tuyệt kiếm cuối cùng trong kim cương phục ma tam thiên thức, xưa này trong phái thiếu lâm rất ít người luyện được chiều này, tin rằng chỉ chiều kiếm đó trong giang hồ không tìm ra đối thủ. Thế mà bây giờ không trần cam nhận hạ phòng thì bách nhẫn đâu dám tranh thắng bại. Lão còn tin rằng nếu Bộc Dương Duy dốc tận bản lĩnh thì không phải chỉ có đúng 100 nhát kiếm ngang bằng với đối phương. Chẳng qua vì không muốn mất uy danh của vị cao tăng và cả phái thiếu lầm mà thôi. Nghĩ thế càng khâm phục tấm lòng bao dung độ lượng của vị thiếu niên tài hòa kiệt xuất này. Không trần thiền sư mấp máy môi định nói gì Thì Bộc Dương Duy đã chặn lời ờ, Lão Thiền Sư Tại hạ đến đây là bất đặc dĩ Hoàn toàn không muốn cùng với quý phái Tranh chấp thắng thua Nếu có thể được Xin chư vị hãy coi Đó là một cuộc ấn chứng võ công Hòa bình và hữu nghị Bồi bổ thêm kiến thức cho mình Mà không cần để ý đến thắng thua Nếu được như vậy Tại hạ vô cùng cảm kích Không Trần Thiền Sư định nói gì Nhưng nhìn lại Chỉ nhìn chàng bảo Bọc dương thí chủ, chúng ta về chỗ ngồi thôi. Mọi người kéo nhau về chỗ cũ ngồi xuống. Không trần thiền sư thấp giọng bàn bàn một lúc, rồi đứng lên sẵn giọng nói. Bọc dương thí chủ, lão nạp vô cùng cảm kích trước tấm lòng bao dùng độ lượng của thí chủ, bảo toàn danh tiếng cho lão nạp và cho cả phái thiếu lầm. Nhưng nói thế nào, khi mà chấp nhận ấn chứng võ công, Khi kết thúc, phải có một sự phán xét công bình. Đối với võ công cái thế của Bộc Dương Thí Chủ, Lão Nạp thấy rằng những lời tán tụng là thừa. Được lời tán tụng của Sư Thúc cũng như toàn bộ đệ tử thiếu lầm tự, Lão Nạp xin suy tôn Bộc Dương Thí Chủ là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Chắc hẳn những lời nói đó phải rất khó mà thoát ra được khỏi miệng của vị trưởng môn phái thiếu lầm là đại diện tối cao của một môn phái lớn nhất và kiêu hãnh nhất trong giang hồ trong suốt mấy trăm năm qua Khi banh nhẫn đại sư vừa nói xong thì toàn trường đều im phăng phát Nhưng chỉ một lát sau vị cao tăng cao nhất của bối phận chữ không là người đầu tiên vỗ tay Tiếp đó là cả chàng pháo tay dậy lên làm vang dội cả diễn võ đường Chờ mọi người lặng đi Bộc Dương Duy mới đứng lên nói Tệ hạ vô cùng cảm kích trước lời tán dương của không trần thiền sư vừa rồi. Nhưng mà hổ thẹn không dám nhận. Biển học là vô bờ. Ngay 72 loại võ học của quý phái đã là đủ bao là vạn trượng rồi. Tệ hạ chỉ có một vài chiều xảo thuật, đâu dám tranh bá với thiền hạ. Nên biết phái thiếu Lâm có võ công uyên bác nhất thiền hạ, đệ tử cũng đồng nhất, lịch sử lâu đời và vẻ vang nhất. Đời nào thiếu Lâm cũng có những nhân vật kiệt xuất, và từ ngày lập phái đến nay luôn được coi là lãnh tủ của võ lầm. Qua ba trận đấu, bác nhẫn đại sư không những ngưỡng mộ võ công của Bộc Dương Duy, mà còn hết sức khâm phục sự hòa hiệp độ lượng của chàng. Vì thế mới suy tôn đối thủ của mình là võ lầm đại nhất cào thủ. Ngay cả vị giám viện tàng kinh khác trước đây rất cay cú với chuyện thắng thua bây giờ cũng đứng lên nói. Bộc Dương thí chủ đừng nên nhường nữa, đại trưởng môn đã nói thế, tức là thí chủ là người xứng đáng nhất trong thiên hạ được nhận danh hiệu đó rồi. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói. Tại hạ xin khẳng định lại một lần nữa là hoàn toàn không có ý đồ tranh bá với các phái trong giang hồ. Càng không hy vọng mình trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. Nhưng được quý phái yêu ái như vậy, tại hạ hết sức lòng là cảm kích. Chàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Trước khi mà bắt đầu cuộc đấu, Tại Hạ đã từng nói rằng, nếu khi mà thi đấu xong, Tại Hạ còn một hơi thở, sẽ nói ra quyết định của mình và cuộc ước với Bách Hối đại sư ba năm trước. Vừa rồi mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, lúc bấy giờ lại trở nên căng thẳng. Ngay cả phương trượng Bách Nhấn đại sư, người đã thầm tin Ngọc Diện Tù là đã quyết định xóa bỏ hận thù, lúc này cũng không khỏi lo lắng. Đặc biệt là bách hối đại sư thiết trưởng Hòa Vũ, người trực tiếp và duy nhất liên quan đến vấn đề này, cảm thấy khẩn trương hơn bất kỳ ai khác. bộc Dương Duy nói tiếp. Về cuộc ước đấu, Tại Hà đã quyết định mối oán kiểu giữa bách hối đại sư và tiên sư 30 năm trước. Bây giờ, xóa bỏ vĩnh viễn. Nghe xong câu nói đó, đôi mắt hoẵm sâu của vị bách hối đại sư bỗng ứa lệ. Dưới ánh sáng của 12 ngọn hồng đằng, hay giọt lệ óng ánh như hai viên ngọc. Lão cố sức khống chế những tình cảm vô cùng mãnh liệt trào lên trong lòng, mà không thể phân biệt được đó là tình cảm gì. Chỉ cốt sao cho tình cảm đó đừng lộ ra. Điều mà bạch Hối cảm nhận rõ nhất là đối với mình, Lãnh Vân Bàng đã quá rộng lượng. Thủ đoàn báo cửu dựa hận của Lãnh Vân Bàng đã làm chấn động giang hồ bấy lâu này. Những nhân vật ngày xưa tham gia vào vụ tàn sát lãnh Vân bang và án toán độc thổ màu quần quan Nghị. Cho dù nhân vật lừng lẫy tới đầu, đều bị Ngọc Diện Tu La đến tận nơi tìm cửu Nếu không chết cũng trở thành tàn phế, không một ai lọt lưới. Thế mà Thiết trưởng Hòa Vũ, Bách Hối Đại Sư, người đứng đầu, đồng thời cũng là người sống sót duy nhất trong Hoài giang Ngũ Kỳ. Bộ phận chủ lực trong chiến dịch đó, nay được Ngọc Diện Tu La tuyên bố xóa bỏ ân oán Bách hối đại sư tự biết rằng nguyên nhân đó, ngoài sự thành tâm hối hận của mình, lòng vị tha của Ngọc Diện Tu là, còn có tác động của đệ tử phái thiếu lầm tận tâm vì mình. Trong diễn võ đường lặng phát, tất cả tăng nhân đều chấp tay hợp thập, cúi đầu xuống. Chợt bên ngoài truyền lại một tiếng chuông, chúng tăng trong sành cùng cất lên lời niệm Phật. Tiếng chuông và lời cầu nguyện nghe hết sức là bình thản, êm ái hoàn toàn trái ngược với âm thanh của trận đấu kịch liệt trước đó không lâu. Tiếng đọc kinh của Bách Khuyết và Bách Thiện cũng rất nhu hòa. Hắn là lòng thù hận của hai người này, bây giờ đã biến mất, không còn mảy may dấu vết. Từ phía núi xa đã vang lại tiếng gà báo sáng. Bách nhấn đại sư thở phào một hơi, rồi chậm rãi nói. Bộc Dương Thí Chủ, xin hãy khoan thứ cho hành vi thù địch của bồn tự kể từ khi thí chủ và ba vị đồng hành đặt chân tới thiếu thất phòng. Bây giờ nhắc tới, thật là hổ thẹn. Mặt của Bách Khuyết và Bách Thiện Đại sư chật đỏ lên. Bộc Dương Duy nói, Đại sư, đó chỉ là sự hiểu lầm. Bây giờ hóa giải được, như thế càng đáng quý. Bạch Nhẫn gật đầu, quay lại hàng ghế phía sau nói, Vô duyên, Hãy báo cho thiện phòng chuẩn bị một mâm cơm chay để đại quý khách. Vị trí khách tăng chưa kịp trả lời, thì Bọc Dương Duy đứng lên chấp tay nói. Đa tạ thịnh tình của đại sử, nhưng hôm nay Tại Hạ và ba vị đồng hành tới đây, ngoài cuộc ước với bách hối đại sử còn một việc khẩn cấp nên không thể ở lại lâu được. Nếu có duyên, ngày khác xin đến bái yến phương trượng và các vị đại sử. Chàng nói tới đó đưa mắt nhìn chúng tăng, rồi nhìn lại vị phương trượng, muốn nói gì lại thôi. Bạch nhẫn đại sư thấy dáng vẻ của chàng như thế, đoán ra đối phương có nỗi ẩn tình nào đó. Trận nghe không trần thiền sư dùng công phu bàn nhược truyền âm nói vào tay của mình. bạch nhẫn sư điệt, ta xem dáng vẻ của Bộc Dương Thí Chủ hình như có kiến nghị gì. Vị phương trượng liền nhớ ra, trước đây Bộc Dương Duy từng nói rằng, Mình đến đây ngoài việc ước với Bách Hối Sư Đệ còn có một việc muốn cầu xin liền hỏi. Trước đây Bộc Dương Thí Chủ có nói rằng tới đây có hai mục đích. Thí Chủ cho biết Bộc Dương Duy thở dài nói. Ờ đúng vậy. Tệ hạ muốn thành cầu Đại Sư một việc. Bách Nhẫn Đại Sư vốn đã có hào cảm với Ngọc Diện tu Là không chút do dự nói ngay. Có việc gì? Xin Bộc Dương thí chủ cứ nói đi, lão nạp có khả năng tận lực. Bộc Dương Duy lòng đầy cảm kích, nhưng vẫn ngần ngại không dám nói ra. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân kéo áo tràng, dùng công phu truyền âm nhập mật nói. Bằng chủ, hãy vì sự an nguy của cô nương mà cố thử xem. Bộc Dương Duy cố lấy hết can đảm nói. Uhm, việc này tệ hạ rất là hổ thẹn khi mà nói ra. Tài hạ có một vị hôn thể, chúng phải độc khí của chảo lân mãng, tình trạng vô cùng nguy cấp. Cuộc sống chỉ tính từ ngày. Trong bốn bang có người biết phương dược có thể chữa trị. Phương dược đó cần có ba loại. Là kim loãn của ma ngư ở quỷ hiệu giang, tinh huyết của chu đỉnh bạch hạc sống hơn 300 năm. Bộc Dung Di vừa nói đến đó thì tăng nhân trong sảnh đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Bạch nhẫn đại sư không lộ ra biểu cảm gì. Tuy biết yêu cầu của đối phương, nhưng khó đoán lão đồng ý giúp đỡ hay từ chối. Bộc Dương Di nói tiếp. Tài hạ và hai thuộc hạ đã bỏ công sức đến quỷ hiệu giang ở đoạn Trường Sơn, lấy được kim noãn của mà ngư. Nay tài hạ đến quý tự, cầu chu đỉnh bạch hạc. Bạch nhẫn đại sư nghe đến đó, mặt lộ vẻ khó xử. Bởi muốn bắt được chu đỉnh bạch hạc, thì phải có từ la hoàn là mồi nhử. Từ la hoàn là thánh dược quý của Thiếu Lâm, mặt khác, tinh huyết và nước hoa của Chu Đình Bạch Hạc là loại dược liệu rất quý. Bao đời này, Thiếu Lâm tự dùng hai loại dược liệu này để chế ra nhiều loại thánh dược mà không phải môn phái nào trong võ lâm có được. Vì thế Chu Đình Bạch Hạc được coi là tiên cầm ở Tùng Sơn. Đành rằng chỉ cần một ít tinh huyết chứ không giết Chu Đình Bạch Hạc, Nhưng cũng đủ làm cho nó mất rất nhiều thời gian Để phục hồi lại được Tuy biết việc này rất là khó xử bạch nhẫn đại sư là vị cao tăng Rất thâm nhuần đạo lý Cứu một người còn hơn xây dựng 7 ngôi lầu huống chỉ bộc dương di còn được quay là ân nhân Của phái thiếu lầm Suy nghĩ một lúc Lão nhìn tới sư thúc không trần thiền sư Để thành thị ý kiến Nhưng mới nhìn mặt sư thúc Vị phương trượng đã chấn động tâm thần Nguyên vị mặt của không trần thiền sư xa xăm hẳn lại các thớ thịt trên mặt giật giật trông rất là đáng sợ Thoạt tiên bách nhấn tưởng rằng vừa rồi vì tận lực với Bộc dương duy nên bệnh cũ của không trần thiền sư là ma hoa diệt tâm tái phát. Ngày trước vì cao tăng này do luyện công quá độ một lần sơ suất do tàu hỏa nhập ma nên mắc phải chứng này Căn bệnh trầm kha này đã phải mất rất nhiều công sức và thuốc men mới chữa khỏi nhưng không dứt khỏi hẳn, mỗi năm tái phát một lần. Tuy có nội lực thầm hậu, nhưng chứng bệnh này rất đau đớn, giống như giao cứa vào tim. Nên khi bệnh tái phát, không chân thiên sư vật vã dền dì, mặt biến dạng đi. Phái thiếu lâm đủ loại võ công ảo diệu, thân đan dược hoàn không thiếu, thế mà vẫn không sao trị được chứng quái này của vị cao tăng. bạch nhấn đại sư thấy vẻ mặt của sư thúc biến dị đi, thì càng tin rằng quái bệnh ma hòa diệt tâm lại lên cơn liền đứng lên đến gần không trần thiền sư hỏi sư thúc bệnh của lão nhân gia tái phát hay sao tình hình có nghiêm trọng lắm không để đệ tử cho người đưa sư thúc về nghỉ ngơi nhưng không trần thiền sư không nghe sư điện hỏi gì dốc hết tâm trí nhìn bộc dương duy hỏi bộc dương thí chủ nói rằng đã tới quỷ hiệu rằng Lấy được kìm noãn của mà ngư. Bộc Dương Duy rất là kinh ngạc khi thấy vẻ mặt của Lão Thiền Sư biến dị như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Đúng vậy. Không Trần Thiền Sư hỏi dồn: khi lấy kìm noãn, thí chủ có gặp một bảo vật hiếm thế là yêu ảo lục đan không? Thấy vẻ mặt và giọng nói vô cùng khẩn bách, đầy kích động của Không Trần Thiền Sư. Bộc Dương Duy hiểu rằng yêu ảo lục đan là thứ thần vật vô cùng quý hiếm hoặc là đối với lão ta có tầm quan trọng rất đặc biệt. Bách nhẫn đại sư nghe sư thúc hỏi thế mới yên tâm rằng không phải ma hỏa diệt tầm tái phát mới bớt lò. Nhưng thái độ cũng như giọng nói của không trần thiền sư làm lão ta nghĩ đến vấn đề khác, tự hỏi. Vì sao sư thúc hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề mà Bộc Dương Thí Chủ đã đặt ra? Việc y cầu xin Tư la Hoàn và Chu định Bạch Hạc rất là quan trọng. Sao lại hỏi đến yêu ảo lục đàn? Đột nhiên lão sừng nhớ ra, trong lòng rung động nghĩ thầm. Phải rồi, mình quên mất. Yêu ảo lục đàn có thể chữa được bách bệnh. Chỉ có thần vật đó mới chữa trị được ma hỏa diệt tâm mật hồi. Nhưng mà bảo vật này là kỳ trần dị bảo hiếm thế. Người có duyên mới gặp được, chứ không thể cầu mà có. huống chi mấy chục năm qua, bồn phái đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà đều không thành công. Làm sao Ngọc Diện Tu La mới hạ sơn Chỉ vài ngày cầu được mà lấy được nó Lão chợt buông tiếng thở dài Tự nhủ Chẳng qua vì bệnh tình quá là cấp thiết Nên lão nhân ra mới không bỏ qua Bất cứ cơ hội nào mới hỏi thế thôi Làm sao mà có được kỳ duyên ngẫu hợp như thế được Bộc Dương Duy thấy không trần thiền sư Kích động như thế Đã đoán ra phần nào nguyên nhân Liền nói quá thật là tại hạ lấy được yêu ảo lục đàn từ con ma ngư rất lớn nhà giả. Không trần ngưng thần nhìn đăm đăm vào miệng của Bộc Dương Duy, nghe như nuốt đừng lời. Bấy giờ mới kêu lên một tiếng. Nghe Bộc Dương Duy nói rằng, mình lấy được yêu ảo lục đàn từ một con ma ngư. Không trần thiền sư thoảng thốt kêu lên một tiếng. Trong tiếng kêu đó, chứa đừng sự kinh ngạc lẫn niềm hy vọng vô bờ bến. Bạch nhẫn đại sư cũng rung động nghĩ thầm. Không ngờ sư thúc hỏi vậy mà đúng đối tượng. Thật là kỳ duyên. Bộc Dương Thí Chủ đúng là người mà Đức Phật Tổ phái tới đây cho thiếu lầm tự. Trừng như chưa dám tin rằng đó là sự thật. Không trần thiền sư còn hỏi lại một câu. Bộc Dương Thí Chủ vừa mới nói. Mình đã lấy được yêu ảo lục đàn từ một con ma ngư thật hay sao? Bộc Dương Duy cởi đáp. Vâng, ờ, đó là sự thật. Hiện giờ tại Hạ đang cất trong người. Mấy chục năm qua, thiếu lâm đã phái người đi khắp thiên hạ để tìm bảo vật này, nên đều biết công dụng của nó. Nghe Bộc Dương Duy nói xong, mấy chục ánh mắt chăm chú nhìn chàng. Không trần thiền sư hỏi, giọng gần như là lạc đi. Bộc Dương thí chủ có thể cho Lão Nạp mục kích một chút được không? Bộc Dương Duy gật đầu đáp, đương nhiên là được rồi. Nói xong lấy từ trong túi ra một vật mà đối với Thiếu lầm có thể đánh đổi nó bằng bất cứ bảo vật nào trong thiên hạ, nhưng mà đối với mình thì hầu như chẳng có giá trị gì. Chỉ chốc lát, trong tay của chàng đã xuất hiện một viên bích ngọc tỏa ánh sáng xanh biếc. Chàng chồm người qua, hai tay đưa lên viên ngọc. Không Trần Thiên Sư cũng đứng lên từ trước, hai tay đưa ra chờ sẵn, trân trọng nhận lấy, cầm lên xem xét kỹ. Không sai, viên bích ngọc to bằng mắt rồng, tòa ánh sáng xanh biếc huyền ảo này, chính là yêu ảo lục đàn. Thứ thần dược duy nhất có thể chữa lành quái bệnh, ma hỏa diệt tâm, mà phái thiếu lâm tốn rất là nhiều công sức, vẫn không sao tìm được. Không trần thiền sư cứ xoay đi xoay lại bảo vật đối với mình quý hơn bất cứ vật nào khác trong thiên hạ, không rời mắt khỏi nó. Mặc dù đã hết sức chấn định, Nhưng Lão sao có thể giữ được sự kích động khỏi lộ già, nhất là niềm hy vọng vô bờ bến cứ ngời lên trong ánh mắt. Đại lực tôn giả, thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên nhìn thần sắc, giọng nói và ánh mắt của Lão. Đoán rằng viên ngọc đó đối với vị thiền sư này át hẳn là có giá trị rất lớn, đương nhiên bộc dương duy càng hiểu nhiều hơn. Cuối cùng không Trần Thiền Sư giao trả lại viên ngọc. Bộc Dương Duy hỏi, Lão Thiền Sư thấy đúng là yêu ảo lục đàn chứ? Vị cao tăng gật đầu. Không sai. Chàng nhìn không Trần Thiền Sư cười nói, Có phải là Lão Thiền Sư cần đến yêu ảo lục đàn này vào việc gì không? Nếu vậy thì Tại Hạ xin tặng lại, vì giữ nó cũng không có tác dụng gì. Câu nói hào sàng của chàng đã làm cho toàn thể tăng nhân phái thiếu lầm chấn động, thậm chí một số người tự hột hẹn cho mình. Bởi vì vừa rồi, Bộc Dương Duy đã đề xuất lời thỉnh cầu về Chu Đình Bạch Hạc, một số đã có ý cự tuyệt. Ngay người hào sàng có thiện cảm với Bộc Dương Duy nhất là bác nhẫn đại sư, cũng không khỏi tính toán. Thế mà bây giờ chỉ cần nhìn thái độ và giọng nói của không trần thiền sư, không cần lão mở miệng cầu xin, Chàng đã đoán biết đối phương cần, không chút do dự đã ngỏ lời biếu tặng. Không cần bàn đến giá trị của mỗi vật, vì thứ mà mình cần, tất đó là thứ quý giá nhất. Chỉ riêng nói đến sự hào sảng thì bộc dương duy đã hơn hẳn phái thiếu lầm rồi. Trong thế gian này, thì việc gì cũng có sự tương đẳng. Nếu mình không tốt với người khác, thì sao có thể hy vọng người khác tốt với mình? Bất luận người ta thuộc dạng người nào. Dù là siêu nhân xuất thế, thì cũng thừa nhận cách đối xử tương đẳng. Bởi một điều rất đơn giản, mình là người trần giới. Không trần nghe Bộc Dương Duy nói đem yêu ảo lục đan tặng cho mình một cách hào sảng vô tư như vậy. Thoạt đầu hết sức mừng rỡ, sau đó tới kinh ngạc, cuối cùng là sự trầm tư. Sau một lúc, lão chấn tĩnh lại, chậm rãi nói. Hạo ý của Bộc Dương thí chủ. Lão Nạp vô cùng cảm kích. Vị viên yêu ảo lục đàn có công hiệu rất lớn đối với bệnh tình của Lão Nạp. Nói tới đó, Lão nhìn sang bách nhấn đại sư. Thế là vị phương trưởng kể cho Bọc Dương Duy và ba vị khách quý nghe về căn nguyên bệnh chứng của sư thúc. Kể xong nói, Bọc Dương thí chủ hào sáng đem võ lâm kỳ bảo quang thế khó cầu, tặng cho tệ sư thúc để mà chữa trị căn bệnh trầm kha kia. Lão nạp tự đáy lòng, xin cảm tạ đại ẩn đó. Bộc Dương Duy xua tay nói. Ờ, xin đại sư đừng khách khí. tại hạ không cần đến yêu ảo lục đàn, trong khi lão thiền sư cần nó để chữa bệnh. Đó là điều hợp lý mà thôi. Xin lão thiền sư cứ cầm lấy đi. Lão tăng tay run run cầm lấy, cảm động không nói nên lời. bạch nhẫn đại sư quay sang bách huyết hòa thượng nói nhỏ mấy câu. Vị này tỏ ra do dự chốc lát, sau đó mới gật đầu ra khỏi diễn võ đường. Không trần thiền sư trân trọng cầm lấy yêu ảo lục đàn bỏ vào túi áo cà xà, khuôn mặt nhăn nhèo chợt tươi dãn ra với nụ cười khoáng đạt. Nụ cười lan sàng vị phương trượng và những tăng nhân khác. Làm sao mà lão không vui mừng khi mà nhiều năm qua, lão chưa từng thấy sư thúc cười khoáng đạt như vậy. Lão đứng lên với tay qua bàn. Nắm lấy hai bàn tay của Bộc Dương Duy nói, Bộc Dương Thí Chủ, Lão Nạp một lần nữa xin đã tạ tất cả những gì tốt đẹp mà Thí Chủ đã làm cho phái thiếu lầm. Đó là lời chân thành từ dưới đáy lòng. Bộc Dương Duy hiểu thế nên không đáp từ khách sáo. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, Bách Nhấn Đại Sư cùng mọi người đến thiện đường dùng bữa cơm chay sáng. Vì công việc trọng yếu nhất của chuyến đi sắp hoàn tất, nên Bộc Dương Duy không từ chối bữa này. Đoàn người rời khỏi diễn võ đường mà suốt cả chiều và đêm qua diễn ra những cuộc chiến không tiền khoáng hậu. Gió tuyết không còn gào rú như là hôm qua, những mông tuyết vẫn bay trên mái tự. Trong các Phật đường, vang lên tiếng cầu kinh. Đang vào giờ lễ quả sáng. Trong thiện đường, có một gian phòng nhỏ rất ưu tịch thành nhã. Đó là nơi mà Phương Trượng chuyên dùng để đón khách quý đặc biệt. Lúc đó trên bàn được bày lên một bữa tiệc chay rất là thịnh soạn. Ngoài bốn vị khách, chủ nhân chỉ có không Trần Thiền Sư, Phương Trượng và ba vị trong hàng chữ Bách là Bách Thiện, Bách Không và Bách Hối. Chủ khách vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Trong lúc đó Bộc Dương Duy vẫn còn lo lắng nên chưa thể vô tư hòa nhập vào câu chuyện tràng tin rằng Bách Nhẫn Đại Sư tuy đối với mình rất có thiện ý, nhưng việc đáp ứng yêu cầu của mình vẫn còn khó khăn chưa thể nào quyết được ngay. Bách Nhẫn Đại Sư chừng như cũng hiểu điều này nên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chàng. Khi bữa ăn kết thúc, mâm bát được dọn đi, không trần thiền sư hướng sang Bộc Dương Duy cười nói Bộc Dương Thí Chủ Lão Nạp chịu đại ân của Thí Chủ Người xuất già tứ đại đều không nên chẳng có gì báo đáp chỉ có chén hương trà để tỏ lòng tấm tri ân nói xong hướng ra cửa phòng vẫy tay vị giám viện chi khách đường sành vô duyên đại sư đã đứng hẳn ở đó tay bưng khay trà đặt xuống bàn khay trà nhỏ trông rất cổ với những đường nét công phu bình trà làm bằng sứ trắng vẽ một đôi hạt tung bay sinh động như thật Vô duyên đại sư rót đầy một chén, trước hết bưng tới trước mặt của bộc Dương Duy. Chàng biết lão này tuy bối phận thuộc hàng chữ vô, nhưng ở giám viện trì khách sành, thân phận gần tương đương với các vị bách khuyết, bách thiện, bách không và bách hối, liền đứng lên đưa hai tay bưng lấy. Nhìn màu nước trà xanh biếc tỏa hương thơm phức, bộc Dương Duy biết đây là loại trà quý. Chỉ mới ngửi mùi, chàng đã cảm thấy người lần lần thư sướng, Bộc Dương Duy cảm ơn vô duyên đại sư, Rồi nhìn sang không trần thiền sư nói, Yêu ảo lục đan chỉ là vật nhỏ, Tại hạ tặng cho lão thiền sư, Để tỏ lòng kính trọng một vị cao nhân tiền bối võ lâm, Không dám nhận hai chữ đại ẩn, Ờ, lão thiền sư làm như thế này, Tại hạ vô cùng hổ thẹn, Nhưng mà cũng đành cung lĩnh thịnh tình, Nói xong ngửa đầu uống cạn, Không trần thiền sư ngưng mặt nhìn bộc Dương Duy, Chờ chàng uống cạn chén trà, khuôn mặt điềm tụi của lão nhân ngoài trăm tuổi chợt nở nụ cười nói: trà này chế từ loại thanh tùng quả, chỉ mọc dưới tuyệt cốc ở hậu sơn thất thiếu phòng. Ngoài chức năng giải khát già, trà này còn có tác dụng tĩnh tâm lọc khí. Nói tới đó nhìn bách nhẫn đại sư, hai người cùng mỉm cười. Lão chưa nói xong thì thấy bách huyết đại sư dáng vẻ vội vã bước vào phòng tay cầm một chiếc bình nhỏ bằng ngón tay và một chiếc hộp nhỏ bằng bích ngọc. Bách Khuyết cung kính đưa hai vật đó cho bách nhẫn đại sư, rồi ngồi xuống bên cạnh trưởng môn. bộc Dương Duy uống chén trà xong, thấy trong người khí huyết thông sướng, đầu óc vô cùng minh mẫn sảng khoái. Chân khí từ đan điền tự động truyền đi khắp cơ thể, truyền vào phủ tạng. Chàng biết rằng không chân thiền sư đã ngầm cho vào trong chén trà một loại dược vật rất quý. Bộc Dương Duy đoán không sai. Không Trần Thiền Sư đã quyết định đem loại dược hoàn quý nhất của bổn môn là cửu sinh hoàn mà cả thầy chỉ còn lại ba viên bỏ vào trong chén trà tặng ân nhân. Vị cao tăng này biết rõ Ngọc Diện Tu là tính cường kích và cao ngạo. Nếu đem thánh dược tặng để đàn ơn thì nhất quyết không bao giờ chẳng nhận. Lúc đó Bạch Nhẫn Đại Sư cầm bình ngọc nhỏ và chiếc hộp lên nhìn Bộc Dương Duy cười nói. Bộc Dương Thí Chủ Trong mình nhỏ này là tiền hạc tinh huyết mà thí chủ cần. Còn trong hộp này là tử lao hoàn, chút vận mọn không đáng giá bao nhiêu, để tỏ chút lòng thành. Xin thí chủ đừng từ chối. Bộc dương vị đứng lên, hai tay trân trọng tiếp lấy tặng vật vô giá, cảm kích nói. Tài hạ không dám nói nhiều lời về ân đức của đại sư và phái thiếu lâm dành cho mình. Chỉ có một lời. Ân này, xin khắc cốt ghi xương, sống để dạ, Chết mang theo Chàng lại hướng sang không trần thiền sư Vái một cái rồi nói Đại ân của lão thiền sư Vừa bàn thánh dược Tại hạ không chỉ mấy câu cảm tạ Mà có thể nói hết thành lòng tri ân Cũng xin ghi khắc trong tim Không trần cười đáp <cười> Xin đừng nói như thế Bộc dương thí chủ Lấy ân trạo oán, Tấm lòng bao dung đại lượng Và lòng khí khái nghĩa hiệp Khiến cho lão nạp vô cùng kính ngưỡng Không gì đền đáp được Bộc Dương Duy lại nhìn sang bách hối đại sư Hành một lễ nói Phận môn có cầu bể khổ vô bờ Quay đầu lại là bến Đại sư đã hiểu ra lầm lỗi của mình Xin đừng tự quá rời vò mình về chuyện đó nữa Mặt khác trước đây Tại hạ không phải Không có chỗ mạo phạm Xin đại sư bỏ quá cho Bạch Nhấn Đại Sư chấp tay cảm động nói Lòng từ bi đại lượng như biển trời của Bộc Dương Thí Chủ Bần Tăng xin ghi sâu tận đáy lòng Nhờ những lời nói mà Bần Tăng sẽ thanh thản hơn Ngày sau xin dốc lòng thanh đăng độ Phật Bạch Nhấn chắp tay tuyên một câu Phật hiệu À Di Đà Phật Bộc Dương Duy hướng sang bốn vị tăng nữ còn lại trong phòng là Bách Huyết, Bách Thiện, Bách Không và Vô duyên nói: Tại hạ lần này bái tự được các vị cộng đồng giúp đỡ, tấm lòng bao dung đó thật là đáng quý. Mong rằng uy danh của quý tự trường tồn, luôn luôn xứng đáng với thái sơn bắc đầu của võ lâm. Mọi người đứng lên hoàn lễ tạ ơn. Bách Huyết đại sư thay mặt cho cả bọn nói: Bộc Dương thí chủ, nói ra câu này, lão nạp rất là hổ thẹn. Nhờ lòng bao dung hòa hiệp của thí chủ Mà hai phái chúng ta và cả võ lầm Tránh được một kiếp nạn Do lão nạp gây nên Lão cười ngượng nghịu Nhìn sư đại Bách Thiện Đại Sư Rồi nghiêm trọng nói tiếp Nhưng mà chuyện này đã quả Gương vỡ lại lành Bọn lão nạp hứa là sau này Sẽ lấy đó làm gương Và cũng xin kính chúc Thí chủ nhanh chóng chữa lành bệnh cho quý hữu Chấn hưng bổn bang Và giữ mãi tấm lòng nhân hậu nghĩa hiệp bộc dương duy chân thành tạ ơn sau đó chủ khách hai bên nói lời từ biệt lễ đưa tiến diễn ra trước đại môn của thiếu lâm tự hết sức trọng thể tham gia đưa tiến có phương trưởng thiếu lâm bách nhẫn đại sư tất cả những nhân vật cao cấp nhất thuộc các bối phận hàng chữ bách chữ vô đều có mặt ngay cả vị duy nhất thuộc hàng chữ không là không trần thiền sư đã hơn 40 năm đã chưa ra khỏi môn tự hôm nay cũng ra đưa tiến nói những lời chân tình thắm thiết. Ba trăm đệ tử thuộc hai bối phận chữ liễu, ngộ, đứng thành hàng ngũ trình tề trong lễ tiễn. Gió nhẹ, tuyết cũng ngừng rời. Có lẽ nhiều ngày qua, hôm nay vầng dương mới tỏa ánh sáng xuống mặt đất ấm áp như vậy. Cả người đưa tiễn lẫn người sắp lên đường đều cảm thấy ấm lòng, pha lẫn lời lưu luyến bừng khuẩn. Thế sự quả vô thường. Mới hôm qua, Bốn người đến đây gặp thái độ thù địch của thiếu lầm tự. Hôm nay song phương dã nhau như là những người thân thiết nhất. Trong tiếng kinh cầu êm ái và bình an, Bộc Dương Duy, Đại lực Tôn Giả, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Bát Kiểu Nhạc và Du Đại Nguyên lưu luyến từ biệt không trần thiền sư, phương trượng, các vị giám viện và chúng tăng lên ngựa rời khỏi ngôi cổ tự hùng vĩ.